Bệ hạ, không thể đâu, Phạm Thiên trưởng lão đã nói, sau lưng tan cổ của cường giả cạnh giới thứ bảy, khổ tông không có muốn triêu chọc vào. Biểu cảm trên mặt của hoàng đế thần quốc hưởng lại, sau khi lấy lại tinh thần, tay cầm kiếm thả lỏng, hắn mang phổ kiếm thu hồi dùng ống tay áo nhẹ nhàng, lao mũi kiếm, thanh năm thấp xuống nói, phát binh không tốt lắm, nhọc dân lại tốn tiền, không phải là một cái bắt bang sao? Đại thân ta hơn 20 bang, Thêm một bắt bang không nhiều, thiếu một bắt bang không ít, các người nói có đúng không? Bệ hạ anh Minh Cường giả, ngay cả khổ tông, cũng không có muốn trêu chọc Hai tông khác nhất định không có dễ dàng đắc tội đâu Vẫn là bỏ qua bắt bang, đổi lấy bàn khác yên ổn đi Hoàng đế thần quốc mở miệng, quân thần ung ung phụ họa Có mấy vị thần tử trên mặt lộ ra một nét do dự Mồi mấp máy, tựa như có lời muốn nói nhưng mà chiều hướng phát triển bọn họ cuối cùng không có nói ra cái gì. Hoàng đế thần quốc một lần nữa mang bộ kiếm cấm về vỏ kiếm Phật tài nói giải tán hết đi lệnh cho quân phương bắc từ bắc bang rút lui rút về trong mai là bang tử thủ phòng tuyến phương bắc tuyệt đối không để cho bọn họ chiếm đỉnh bang. Các quan nghe lệnh lui ra Hoàng tử thần quốc ở trong đại điện đi qua đi lại nghiến răng nói đại chu Nhất định là Đại Chu chết tiệt đang phá rối rồi. Thân quốc và Đại Chu có được mấy trăm năm thu hận. Khi một cái dương triều trung ương trước của Tổ Châu sụp đổ, các quốc gia của Tổ Châu, thân quốc cường đại nhất, vốn định nương cơ hội ngàn năm một thỏa, lần đó là thống nhất Tổ Châu, lại bị Đại Chu vừa mới thành lập cầm quân đánh vào Tân Đô, thiếu chút nữa đã mất nước rồi. Cái lần chiến tranh đó đánh gãy xương sống của thân quốc, làm cho bọn họ ở trong mấy chục năm, chưa gượng dậy nổi. đây là một nỗi đau vĩnh viễn trong lòng của mỗi người thân quốc, mỗi một vị hoàng tộc thân quốc. giấc mộng trước khi mất của mỗi đời tiên hoàng đều là công chiếm đại chu, thống nhất tổ châu. bọn họ vốn có cơ hội này tiêu thị hoàng tộc mấy năm trước một ruộng đến cực điểm rồi. thần quốc âm thầm chuẩn bị dận sức chờ phát động. sau đó nữ nhân kia liền thượng dị. nàng đã dùng 5 năm thời gian dẫn dắt Đại Chu trở về đỉnh phòng khiến mấy chục năm chuẩn bị của Thần Quốc quá thành bọt nước Hoàng đế Thần Quốc hít thật sâu từ trong kẻ răng bật ra thanh âm Tôn giả trưởng lão cái gì thời điểm máu chốt không một kẻ nào đáng tin cậy cho nên bệ hạ muốn cân nhắc hợp tác cùng chúng ta hay không vậy một thanh Năm đột ngột vàng lên Hoàng đế Thần Quốc biến sắc nhìn một cái mảng bóng ma trong góc lạnh lùng nói ai ở đó Đi ra, Đại Chù Nam Quận, dưới bia kỷ niệm anh hùng cao ngất, các tướng sĩ của Đại Chu Nam Quân và quân phương Bắc thân quốc cách sông nhìn nhau. Dưới thủ đoạn mạnh mẽ của Lý Đại Nhân, gần đây đã không có người thân quốc nào dám lén dược biên giới làm loạn, sửa thành cùng Nam Quân cách một con sông dàn co. Thân quốc Bắc Bang, một luồng hào quang từ nơi xa bày tới, bay vào trong doanh trưởng thân quốc Bắc phương quân. Một canh giờ sau trong Bắc phương quân, thân quốc bỗng truyền đến một trận rối loạn Cũng có không ít người bắt đầu có động tĩnh lạ. Lính gác của Nam quân thấy một màn như vậy lập tức nói. mau người của thân quốc của động tỉnh nhanh đi thông báo trương thống lĩnh. Sau khi mà thu được tin tức, trương thống lĩnh ngay lập tức ra khỏi quân doanh. Tới ở trên đường biên giới trầm giọng hỏi. Người thân quốc sao vậy? Dài tên tướng lĩnh trong quân đứng ở bờ sông nhìn bờ bên kia trên mặt lộ ra một nét nghi hoặc. Mới đầu, thân quốc Bắc Phương quân di động, bọn họ còn tưởng đối phương muốn khiêu khích quy mô lớn, đã tập trung toàn bộ tinh thần làm tốt chuẩn bị thời chiến. Nhưng kế tiếp, ở bờ bên kia hành động liền khiến cho bọn họ có một chút xem không hiểu. Sau khi mà thân quốc Bắc Phương quân xảy ra một trận rối loạn, thế mà lại bắt đầu tháo dỡ đại doanh lưu trại, đập hỏng hết bếp dựng bên ngoài. Cùng với cờ sĩ Bắc Phương quân nhổ dựng thẳng ở trước doanh địa. Một phó tướng mặt lộ vẻ nghi hoạt ngạc nhiên nói, Bọn họ làm cái gì vậy? Muốn xây dựng lại binh doanh sao? Một tướng lĩnh khác nói, ta sao thấy như là muốn rút quân vậy? Ôi trời, thật sự là đi rồi. Bắc Phương quân rút khỏi biên cảnh, Đây là đang làm cái gì? Toàn bộ tướng nam quân sĩ đứng bên bờ, Trơ mắt nhìn thân quốc Bắc Phương quân. Sau khi dở xuống quân doanh của bọn họ, để lại một đống hỗn độn, hướng phía sau rút về. Có một số người thủ vệ biên cảnh đã mấy chục năm rồi, giao phòng cho thân quốc bắt vương quân mấy chục năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại kỳ cảnh này. Nơi này là biên cảnh của hai nước, thân quốc sao có khả năng vô duyên vô cớ rút quân. Các tướng thấy vậy, trong lòng ngược lại trở nên cảnh giác. Đây là chiêu số gì đây? Chẳng lẽ cố ý làm ra cái bộ dạng rút quân, muốn cho chúng ta thả lỏng cảnh giác sao người thân quốc làm việc sao không có một chút kết cấu gì vẫn là không thể thả lỏng cảnh giác thời điểm mọi người ở đây không yên lòng trên bầu trời truyền đến một tiếng rồng rồng hai luồng hào quang đáp ở trong đám người trường thống lĩnh đi lên phía trước chấp tài nói lý đại nhân thân quốc bắt phương quân bỗng nhiên vô duyên vô cớ rút quân rồi theo ý kiến của ngài cái này á lý mộ mỉm cười nói không cần phải lo Đây là điều động quân sự bình thường, Thần quốc Bắc Bang đã độc lập, tự nhiên không cho phép Bắc Vương quân đóng quân. Từ nay về sau, Đại Chu không có giáp giới với Thần quốc nữa, tướng sĩ Nam quân có thể sống ngày Thái Bình rồi. Cái gì? Thân quốc Bắc Bang độc lập rồi? Cái này sao có khả năng chứ? Các tướng nghe vậy đều kinh hồ mở miệng. Bắc Bang là một bộ phận thân quốc, như là Nam quận, dĩ nhiên là lãnh thổ của Đại Chu, không thể phân cách. Mặc kệ là ngoại lai xâm nhập Hay là Nam quận nội loạn Triều Đình không có ngồi xem mặc kệ Thử nghĩ một phen Đại Chu sẽ cho phép Nam quận độc lập sao Chỉ của trương thống lĩnh Sắc mặt chấn động Nhìn Lý Mộ hỏi Lý Đại Nhân đây là ngày làm sao Lý Mộ khoát tài nói Ta chỉ làm có một chút công việc nhỏ bé thôi Không có đáng giá nhắc tới À mà được rồi Phiền trương thống lĩnh đi quận nhà một chuyến Bảo bọn họ Mang việc này báo cho mọi người Cũng để dân chúng Nam quận an tâm Trường thống lĩnh hồi lâu Lấy lại tinh thần Ôm quyền đối với Lý Mộ giải thật sâu nói mà tướng đối với Lý Đại Nhân Bội phục sát đất chương 871 tiếng hô của dân chúng Người thân quốc Ở biên cạnh Bắc Bang khiêu khích Đại Chu Bọn họ còn tưởng Lý Đại Nhân mang thân quốc Bắc Vương quân đánh sợ rồi Đó là kết thúc của việc này Không ngờ hắn trực tiếp rút củi dưới đại nội Để thân quốc Bắc Bang độc lập Thần quốc Bắc Bang trở thành một quốc gia độc lập Như vậy giữa Đại Chu cùng thân quốc Không là nước láng giềng nữa rồi Nam quận cũng sẽ không bị thân quốc quấy rậy Hắn không biết Lý Đại Nhân làm như thế nào Nhưng mà không hề nghi ngờ Từ nay về sau các tướng sĩ Nam quân được hưởng ngày lành rồi Tin tức này một khi mà truyền ra Toàn bộ Nam quân một mạng phấn chấn, mà khi dân chúng Nam quận từ trong miệng quan phủ biết được tin tức trọng đại, phấn chấn lòng người này, Lý Mộ cử sưng tâm bước lên đường về nhà. Về phần ngao nhuận bởi vì gần đây biểu hiện không tệ, đã được Lý Mộ cho nghĩ dài hãng về Đông quận đoàn tụ với thê thiếp. Một ngày này, triều thần của Đại Chu lúc buổi trầu sớm, ở trong tổ miếu Hoàng Cung bỗng nhiên sinh ra dị tượng, có ánh sáng màu vàng từ tổ miếu bắn ra. Các nơi của thành đô rõ ràng có thể thấy được. Mai Đại Nhân dối dàng đến tổ miếu xem xét, rất nhanh trở về tử di điện nói. Khởi bẩm bệ hạ, định lực của Nam quận ở trong tổ miếu không biết gì sao. Bỗng nhiên, niệm lực đại thịnh, ánh sáng vàng ở tổ miếu đó là do đỉnh này phát ra. Quân thần nghe vậy, vừa vui mừng, vừa nghi hoặc. Mừng là niệm lực bất cứ một quận nào tăng trưởng, đều có lợi thế cho đế khí nguyên tụ. Không cần bao lâu, Đại Chu sẽ tăng thêm một vị cường giả cạnh dây thứ bảy. nghi hoặc, Nam quận giáp với thần quốc, dân chúng Nam quận thường xuyên đã bị người thần quốc quấy rầy. Niệm lực luôn xếp cuối 36 quận, sao có thể đột nhiên có sự tăng phúc này? Triều Đình vốn yên tĩnh, lập tức ồn hào hẳn lên. Nam quận rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Niệm lực sẽ không có vô duyên vô cớ tăng dọt có lẽ liên quan đến thần quốc sao nhưng triều đình gần đây vẫn chưa có nhầm vào thần quốc áp dụng hành động gì mà việc này thật là cổ quái trung thư thị lan lưu nghi bỗng nhiên nhớ tới cái gì lẩm bẩm lý đại nhân trước đó vài ngày hình như đã đi nam quận đó quan viên bên cạnh hắn nghe vậy lập tức đoán chẳng lẽ lý đại nhân làm cái gì rồi một quan viên khác quả quyết nói nhất định là đúng nếu mà lý đại nhân không có ở thần đô nhất định đi chấp hành nhiệm vụ bí mật rồi yên lặng trong rèm che chuyên đến một thanh năm khiến triều đường vốn đầu ngào trong nháy mắt an tĩnh lại hôm nay nữ hoàng bệ hạ trên triều đường có vẻ quy nghiêm tuyệt đối vô luận có người sau lưng nghị luận nàng đạt được ngay dị bất chính thế nào có một sự thật không thể phủ nhận nàng là trung hưng chi chủ của đại chu vô luận chân gian hay là triều đình có không ít thanh năm đều cho rằng Công tích của nữ hoàng đã vượt qua gian đế. Ở phía sau màn che chu Vũ thản nhiên nói, Nam quận, niệm lực đã tăng dọt có lẽ là vì thân quốc bắt bang độc lập. Các khanh không cần ngờ dược vô căn cứ, có việc khải tấu vô sự bãi triệu. Trong điện, lâm vào im lặng thật lâu. chu Vũ thấy không ai tấu nữa, bóng người dần dần biến mất trong rèm che Im lặng hồi lâu, ở trên điện xuất hiện thanh âm thứ nhất, sau đó liền một lần nữa ồn ào hẳn lên, nè, bệ hạ vừa rồi nói cái gì? Thân Quốc Bắc Bang độc lập sao? chuyện khi nào chứ? vì sao các cái bộ chưa có thu được chút tin tức nào vậy? một tin tức bom tấn này khiến trong lòng của triều thần chấn động vô cùng. bọn họ một lần trước nghị luận việc liên quan thân quốc, vẫn lỡ ở thân quốc Bắc Bang Bắc Phương Quân ở biên cảnh khơi bào tranh chấp. lúc này mới qua bao lâu? Thân quốc Bắc bang đã không còn sao Chẳng trách Nam quận Niệm lực tăng dọt, Thân quốc phân liệt Nào còn để ý được quý rạy đại chú Huống chi tuy là các bang của thân quốc Xưa nay làm theo ý của mình Nhưng một bang phân liệt độc lập Vẫn là chuyện xảy ra Ở một dương triều trước của thân quốc Trong đó muốn nói không có đại chu nhúng tài Chính bọn họ cũng không tin Hình bộ thị lan nói Ta còn đang tò mò Nguyễn Chủ Sự ở hình bộ đang làm tốt đẹp, chuẩn bị thăng quan. Bệ hạ so bỗng nhiên bảo hắn đi Nam quận rồi. Nghĩ hắn đi căn bản không phải là Đại Chu Nam quận đâu, mà là thân quốc Bắc Bang. Cao, một chiêu này thật sự là cao. Mất đi Bắc Bang, thân quốc còn muốn khiêu khích Đại Chu, chỉ có từ phía Tây dòng qua quỷ dực. Từ đây về sau, biên cảnh phía Nam của Đại Chu kề cao gối để mà ngủ ngon rồi sau khi cái buổi chầu sớm tan, quân thần ở tử vi điện nghị luận thật lâu mới trở về nha môn của mình. rất nhanh một thân quốc bắc bang độc lập liên truyền tới trong tai của dân chúng thần đô. dân chúng đang nghi hoặc như rồi trong hoàng cung phát ra sáng màu vàng. nghe được cái tin tức này đều phấn chấn nhảy nhót. bởi vì cái việc chính lệnh tiên đế bọn họ đối với người thân quốc không có ấn tượng gì tốt, lại thêm người thân quốc ở biên cảnh khiêu khích dẫn tới dân chúng đối với bọn họ càng thêm thóng hận bọn họ rất thích ý nhìn thấy tình huống của thân quốc cháy cửa nhà Lý Mộ cách thần đô 10 dặm bảo xương tâm biến thành hình người phi hành thần trời thấp vào thành từ sau khi mà tiến vào thần đô mắt xương tâm luôn luôn nhìn lung tung chung quanh hiện nhiên đối với một con rồng cái nhỏ từ nhỏ lớn lên ở trong biển chỉ từng cùng Lý Mộ đi thần quốc mà nói Đại Chu thần đô đối với nàng mà nói mới là qua qua thế giới đích thực tất cả chỗ này đều là mới lạ như vậy nhìn trẻ con trên đường hạnh phúc liếm cái xiên mứt quả nàng tùy tay từ trên bó cỏ gánh trên giặc người bán hàng rong cầm lấy một cây đặt vào trong miệng cắn một miếng vị chua chua ngọt ngọt khiến cho mắt nàng cũng công lên thấy nàng ăn xong mứt quả muốn đi người bán hàng rong nhất thời cuốn lên dỗ dàng đuổi theo nói á á vị cô nương này, bộ dạng xinh đẹp như vậy xong lại ăn không trả tiền chứ Lý Mộ lấy ra đồng tiền đưa cho hắn nói thật ngại quá, chỗ này đủ chứ đủ rồi, đủ rồi tiểu phiến gần cật đầu đang muốn tiếp nhận, ngấn đầu nhìn thấy Lý Mộ ngấn ra một phen, sau đó mừng rỡ nói ah, Lý Đại Nhân, ngài trở về khi nào vậy đã lâu không có nhìn thấy ngài đó Lý Mộ nói vừa mới vào thành thôi người bán hàng rong lập tức nói Vậy cái tiền này ta không thu đâu Món đồ nho nhỏ không có đáng giá mấy đồng tiền Coi như là tặng dị cô nương này Chúc Lý Đại Nhân cùng cô nương Trăm năm hòa họp Sớm sinh quý tử nha Trường 872 tiếng hồ của dân chúng Ở trong lòng dân chúng thần đô Hình tượng háo sắc của hắn Đã không thể thay đổi Lý mộ ép phải nhận tiền Cũng không có giải thích với gã Mang theo xưng tâm Hướng Lý Phủ đi đến trên đường tự nhiên không có thể thiếu dân chúng thân thiết, ân cần thăm hỏi. Trong đám người có một người dân ý thức được cái gì, nhỏ giọng nói: "Thần quốc Bắc Bang sớm không có độc lập, muốn không có độc lập lại phải ở lúc Lý đại nhân không có mặt mà độc lập sao?" Hắn nhìn bóng lưng của Lý mộ lớn tiếng nói: "Xin hỏi Lý đại nhân mấy ngày nay đi ở đâu thế?" Lý mộ quay đầu nhìn hắn một cái nói: "Nam quận." Nhìn bóng lưng quán xoay người rời đi nam tự đó dỗ đùi liên tục nói đó ta biết ngay mà ta biết là đúng rồi sau khi mà lý mộ vào thành thật lâu đến trước cửa nhà lý phủ khi mà tiểu bạch vui vẻ chạy tới mở cửa sành đám người của liễu hà miên đi tới cửa tâm mắt đồng loạt nhìn phía ngao sương tâm sau lưng của lý mộ vì cho nữ hoàng một niềm vui bất ngờ lý mộ chưa có nói cho các nàng chuyện sương tâm đương nhiên cũng chưa nói cho đám người liễu hà miên Liễu Hàm Yên kéo Lý Mộ đến một bên Trầm giọng hỏi Đây là có chuyện gì nữa vậy Lý Mộ chưa kịp giải thích Bên hồng đã bị Liễu Hàm Yên hung hăng Déo cho một cái Nàng trừng mắt nhìn Lý Mộ một cái giận dữ nói Có phải ta đối với chàng quá tốt rồi Chàng bây giờ cũng dám không nói tiếng nào Đưa người về hay không vậy Ta ta Chàng cái gì Cái gì mà ta Ta nói cho chàng biết Ta chỉ tha thứ chàng lần này Lần sau không có được diện dẫn cái lẽ này Nếu không ta liền mang theo thanh muội muội Cùng giảng giảng trở về Bạch Dân Sơn Tự chàng ở với tiểu hộ ly đi Lý mộ nhìn nàng vô tội nói Nàng nghĩ cái gì vậy Nàng chưa có đồng ý Ta dám tùy tiện dẫn người về sao Đây là vật cưỡi ta bắt cho bệ hạ đó Hắn dãy dãy tay với sưng tâm nói sưng tâm để cho các nàng xem thân phận của ngươi đi sưng tâm ngoan ngoãn gần gật đầu trên cái trán dần dần sinh ra một đôi sừng rồng tiểu bạch cầm lấy cánh tay của lý mộ theo bản năng tránh phía sau hắn uy áp của long tộc khiến cho nàng chỉ có một tia thiên hậu huyết mạch sinh ra sợ hãi bỗng sinh long tộc làm chủng tộc đỉnh cấp ở trên đại lục đám người của liễu hàm yên là chưa từng gặp dây xung quanh sưng tâm đánh giá cao thấp khiến cho nàng rất mất tự nhiên nhưng mà sau khi dũng trợn nhìn lý mộ một cái vô luận mất tự nhiên cỡ nào cũng chỉ có thể chịu đựng thối trong sân không gian giao động một trận nữ hoàng bế trung linh chậm rãi xuất hiện phụ thân trung linh nhìn thấy lý mộ lập tức cao hứng bổ nhào tới lý mộ bế nó vào trong lòng đi đến bên cạnh nữ hoàng nhìn sưng tâm nói bệ hạ đây là vật cưỡi thần từng đáp ứng ngài con rồng này ở nam quận phạm tội nghiệt thần đã phạt nàng làm vật cưỡi cho ngài ba năm Ngạo Sừng Tâm nhìn nữ tử trước mắt, rốt cuộc đã biết chủ nhân ba năm tương lai của nàng là ai. Chủ nhân tương lai của nàng không chỉ là một vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, còn là một vị tiểu tỷ tỷ phi thường cường đại, so với phụ thân của nàng, thậm chí tổ phụ của nàng còn mạnh hơn. Trước mặt cường giả như vậy, một chút kiêu ngạo thân là Long tộc kia của nàng rất nhanh tiêu tán không dư thừa chút nào. Lý Mộ trước khi mà trở về còn lo lắng Hắn chỉ tặng nữ hoàng tọa kỵ, liễu Hàm Yên và Lý Thanh các nàng sẽ không có vui hay không. Sau đó chứng minh lãng nghĩ nhiều rồi. Nếu chỉ là một món quà bình thường, trong lòng các nàng nhất định sẽ mất cân bằng. Nhưng đây là một con rồng, trừ nữ hoàng, các nàng, ai có tư cách tìm một con rồng làm vật cưới. Hai canh giờ sau, Lý Mộ dẫn theo các nữ nhân của mình cùng với nữ hoàng, thay đổi dung mạo đi trên đường phố Thần Đô. Ngao Sương Tâm nhắm mắt đi theo đuôi phía sau nữ hoàng, một cái bộ dáng người hầu xứng chức. Các nữ tử đi vào phố, lý mộ yên lặng hấp thu niệm lực. Ngắn ngủng có hai canh giờ, niệm lực trên người dân chúng thần đô, thế mà lại tăng dọt mấy lần. Liễu Hàm Yên đi ở phía trước hỏi Ngao Sương Tâm, thời điểm các người ở Thiên Hậu Quốc đã làm những gì? Ngao Sương Tâm nói, không có làm cái gì, ta chỉ ở trong phòng tu hành thôi. Liễu Hàm Yên liếc Lý Mộ một cái hỏi, hắn thì sao? Ngao xương tâm lắc đầu nói, không biết đại nhân mỗi ngày cùng vị nữ dương kia ở trong phòng không biết đang làm cái gì? Lý Mộ khẽ nhướng đu lông mày, lập tức giải thích, cái gì gọi là không biết làm cái gì? Ta cái gì cũng chưa có làm mà, không tin nàng hỏi bệ hạ đi. Mấy ngày nay ta ở lại Thiên Ngộ Quốc là đang chờ Chu đại nhân vì thúc đẩy biên cảnh phía nam yên ổn đó. Chú Vũ hư nhẹ một tiếng nói, hỏi chậm có ích gì, Trẩm cũng không có biết ngươi cùng hồ ly tinh kia, ở trong phòng làm cái gì nữa. Lý mộ rơi vào đường cùng chỉ có thể nói, ta một lòng vì dân, vì công, mọi người cho dù không có tin ta, cũng nên nghe một chút tiếng hồ của dân chúng chứ. Đầu đường, cách đó không xa, còn có không ít dân chúng đang nghị luận việc thân quốc. Nghe nói chuyện của thân quốc bắt bang là lý đại nhân làm đó, Ôi trời, không thể nào. Cái gì mà không thể? Thần quốc bắt bang độc lập, Lý Đại Nhân vừa lúc từ Nam quận trở về. Ngươi cho dù là dùng chân để nghĩ, cũng biết Lý Đại Nhân đi Nam quận làm cái gì rồi. Có Lý Đại Nhân, quả là phúc của dân chúng, phúc của đại Chu mà. Dân chúng hàng nguyên dài câu, đê tài liên dần dần lên đi. Không phải nói bệ hạ và Lý Đại Nhân, con cũng đã sinh rồi sao? Bệ hạ rốt cuộc. Tính khi nào lập Lý Phu Nhân làm hậu chứ? Ta cũng không có muốn biết đâu, nồn nóng chết chúng ta luôn. Nhưng mà cứ như vậy, Phu Nhân của Lý Đại Nhân làm sao bây giờ? Nói cũng phải, nhưng mà Lý Đại Nhân nếu không thể bên nhau với bệ hạ, mọi người chỉ sợ khó yên lòng đó. Bên cạnh Lý Mộ, rất nhanh, liền không có ai nói chuyện nữa. Liễu Hàm Yên mặt không có biểu cảm, Lý thành cúi đầu không nói, giảng giảng chân tài luống cuốn tiểu bạch nhìn lý mộ lại nhìn chu vũ ánh mắt của lý mộ cùng chu vũ đối diện ánh mắt của nữ hoàng lập tức dời đi lời của dân chúng lý mộ là nghe được nhưng mà liễu hàm yên và nữ hoàng cũng nghe được trước hết đánh dở xấu hổ của nữ hoàng nàng nhìn thoáng qua lý mộ nói còn có mấy sổ con cần phải xử lý chậm về cung trước nói xong nàng xoay người đi vào đám người rất nhanh đã biến mất Liễu Hàm Yên liếc Lý Mộ một cái nói, trở về đi, con đứng ở chỗ này làm gì, muốn nghe tiếng hô của dân chúng nữa sao vậy? Chương 873 Thiết Mộng Cuộc đời thật sự khắp nơi đều là bất ngờ. Nếu biết trở lại thần đô là một loại tình huống này, Lý Mộ không bằng ở thần quốc thêm một thời gian nữa. Vì giải phóng nhân loại toàn thế giới bị áp bức dốc thêm một phần sức của mình. Không có gì bất ngờ, Liễu Hàm Yên buổi tối tìm Lý thành ngủ. Cái này có ý nghĩa Lý Mộ phải ngủ một mình ở thư phòng rồi. Trong phòng Lý thành hai người lại chưa có đi vào giấc ngủ mà là gọi giảng giảng tiểu bạch cùng nhau chơi bài. Từ sau khi không cần phải khắc khổ tu hành, chuyện các nàng ngày thường dùng để giải trí liền nhiều hẳn lên. Lý thành nhìn hướng thư phòng của Lý Mộ nhìn về phía Liễu Hàm Yên do dự nói. Hẳn mới vừa trở về... Chúng ta như vậy không ổn chứ? Liễu hàm yên nhìn nàng hỏi, hắn là tướng công của chúng ta, dân chúng nói như vậy. Cái gì khó yên lòng, để cho bọn họ nhanh chóng bên nhau đi, mũi không có tức giận chút nào sao? Lý Thành khẽ cười nói, tỷ tỷ không phải đã sớm tiếp nhận bệ hạ sao, vì sao mà không trực tiếp nói cho hắn đi? Liễu hàm yên hư nhẹ một tiếng nói, như vậy chẳng phải là tiện nghi cho bọn họ sao? Ta chính là không nói, ta ngược lại muốn xem, hai người bọn họ có thể giả ngu tới khi nào chứ, dù sao xem náo nhiệt cũng rất thú vị đó. Sau đó, nàng nhìn Lý Thanh một cái nói, ngươi cũng không cho nói, ngươi bây giờ không phải là đầu nhi của hắn, đừng có mỗi lần đều muốn bảo vệ cho hắn chứ. Lý Thanh chỉ có thể gật đầu, ánh mắt của Liễu Hàm Yên nhìn về phía tiểu bạch cùng với giảng giảng, hai thiếu nữ lập tức nghiêm nghị cam đoàn. Lý Mộ nằm trên giường thư phòng, tâm sự nặng nề khó có thể đi vào giấc ngủ. Đột nhiên, trong màn hắn truyền đến một tiếng kẹt, cửa sổ thư phòng đã bị đẩy ra, một thân thể nhỏ nhắn chui vào ổ chăn hắn. Tiểu Bạch thần thần bí bí ở bên lỗ tai của Lý Mộ nói: "Ân công, ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi tuyệt đối đừng nói cho Liễu tỷ tỷ là ta nói nha." Lý Mộ nghi hoặc nói: "Bí mật gì?" Tiểu Bạch Ghé sát vào lỗ tai của Lý Mộ Nhỏ giọng nói Liễu Tỷ Tỷ đã sớm đồng ý ngươi Cùng với Chu Tỷ Tỷ rồi Nàng nói muốn xem các người Giả ngu tới khi nào Vừa lúc xem náo nhiệt các ngươi Lý Mộ Sau khi lấy lại tinh thần Hôn mạnh một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng Trong nhà này tiểu bạch Dĩ nhiên lão bông tri kỷ của hắn Tuy Liễu Hàm Yên Có mấy lần cũng đã biểu hiện Cái loại tâm tư này Nhưng mà làm bà cả lý ra Nàng không có mở miệng rõ ràng Ai dám hành động thiếu suy nghĩ chứ? Đã biết ý tưởng của nàng, Lý Mộ không còn gì phải băn khoăn. Sáng sớm hôm sau, hắn ăn xong bữa sáng, theo thường lệ đến cung trường nhà. Nữ hoàng cũng không có ở đây, chỉ có Mai Đại Nhân. Lý Mộ thuận miệng hỏi, Bệ Hạ đâu? Mai Đại Nhân nói, ở ngự qua giêng ngắm hoa. người tìm Bệ Hạ có chuyện gì? Lý Mộ ngồi phía sau cái bàn đặt tấu trường nói, không có việc gì, Ta bắt đầu làm việc đây. Mai Đại Nhân rời khỏi cung trường nhạc tới ngự hoa diên nói với chu Vũ ngắm một bụi hoa hồng đang ngây người. Bệ hạ, Lý Mộ đã đến rồi. chu Vũ lặng yên không lên tiếng hái xuống một bông hoa hồng lần lượt bóc ra từng cánh hoa. Mai Đại Nhân cùng Chí Thượng quan Ly liếc nhau từ trong mắt của đối phương nhìn ra kinh ngạc. Bệ hạ yêu hoa, tiếc hoa hôm nay đưa tài hái hoa Nói rõ tâm tình của nàng rất là không tốt. Ngày hôm qua từ ngoài hoàng cung trở về, nàng đã rầu rĩ không vui, không hề nghi ngờ, nhất định lại là người nào đó trêu chọc nàng ruột. Chu Vũ mang một bông hoa bóc ra, chỉ có đại hoa, mới trở lại cung trường nhạc. Lý Mộ đang xem tấu chương ngẩng đầu nói: "Bệ hạ, ngày hôm qua ở trên đường" Không có đợi hắn nói xong, Chu Vũ đã nói: "Dân chúng nói nàng không có biết ý." trẫm không có để trong lòng Ngươi không cần phải để ý Hướng nương tử nhà ngươi giải thích rõ ràng là được rồi Lý mộ lắc đầu nói Tuy là nói năng không có biết ý Nhưng mà cái này cũng là tiếng lòng của dân chúng Đại biểu là dân ý chu Vũ căn bản Không ngờ Lý mộ nói ra câu này Tim của nàng đập nhanh hơn Cổ biểu hiện ra cái dáng trấn tịnh hỏi Ngươi có ý tứ gì? Trước đó vài ngày Ở Thiên Hồ Quốc Lý mộ đam thầm thổ lộ, lấy sự phòng bị của nữ hoàng đối với quyển cơ. Sao có khả năng, ở lúc Lý mộ cùng quyển cơ đêm khuya, cùng một phòng, chủ động ngắt kết nối linh roa. Đó lãng thật là giấc giả hạ quyết tâm, nàng ngược lại giả dờ cái chuyện gì cũng chưa có xảy ra. Bây giờ, biết rõ còn cố hỏi, trùng quy không thể mỗi lần đều để cho Lý mộ chủ động. huống chì hai thân phận người bày ở đó, có một số việc. Lý mộ không có cách nào chủ động Lý mộ một lần nữa cuối đầu nói Thần không có ý khác Bệ hạ không có để trong lòng Là tốt rồi Chu Vũ tuy tuổi không nhỏ Nhưng mà từng trải cảm tình là số không, Da mặt cũng quá mỏng đi Nóng dội không ăn đậu phủ nóng Càng không tán được nữ hoàng Vẫn là từng bước một Từ từ rồi đến đi Lý mộ lại xem mấy cái sổ con Sau đó khẽ dây mi tâm Nằm ốp sắp trên bàn để mà nghĩ một chút. chu Vũ tâm phiền ý loạn dựa trên ghế rộng. Trong lòng rối như tơ vọ. Trong lúc vô tình liếc thấy lý mộ. Phát hiện hắn đang ngủ cũng đang mang một nụ cười. Cũng không biết là mơ thấy cái gì nữa. Nàng cảm thấy có một chút quán giận. Mình trong lòng phức tạp khôn kể. Hắn ngược lại ngủ thật ngon. Nàng nhìn trái nhìn phải thấy bốn bề vắng lặng Dũng trộm là một cái thủ ấn trước mắt bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh đây là nàng lấy quy mộng chi thuật nhìn thấy mộng cảnh của lý mộ chu vũ biểu môi chậm trái lại muốn xem người mơ thấy cái gì vậy chỗ trong hình ảnh nàng rất là quen thuộc chính là ngự qua duyên của nàng trong buổi qua lý mộ nắm tay một nữ tử đang ngẫm qua hắn ở trong mơ dám mang nữ nhân khác đi ngự qua duyên của nàng chu vũ trong lòng quán giận Đang muốn phá vỡ cái mộng đẹp của Lý Mộ, nhưng mà khi tầm mắt của nàng dời lên, nhìn thấy khuôn mặt nữ tử kia, thân thể không khỏi run lên. Nữ tử mà Lý Mộ đang mơ dắt ở trong ngự qua duyên, không phải ai khác mà chính là nàng. Một tia tức giận kia trong lòng của Du Vũ, nhảy mắt liền biến mất không dấu vết. Ảnh mắt ngoài vui sướng là bao hàm chờ mong, nhìn hình ảnh trên không đó ngay cả hít thở cũng đã chậm lại rồi. Lúc này, ngoài cung trường nhạc đã truyền đến tiếng bước chân của Mai đại nhân và Thượng quan Ly đi dạo. Chu Vũ lập tức xua tan cái hình ảnh này, ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là trong ánh mắt của nàng thoáng đạo qua lý mộ, trong lòng cực độ tò mò, không biết hắn tiếp tục mờ thấy cái gì đây. Chương 874: Phù lục phái tương triệu. Mai đại nhân cùng với Thượng quan Ly đi vào trong cung trường nhạc, tiếng bước chân đột nhiên đánh thức Lý mộ. Hắn ngồi thẳng người dậy, chột dạ, nhìn nữ hoàng một cái. Đang định tiếp tục xem sổ con. Chú Vũ đột nhiên hỏi, Trọng thấy ngươi vừa rồi, ngủ rất ngon, mơ thấy cái gì? Lý mộ lắc đầu nói, À không, mơ, mơ thấy cái gì đó? mày đại nhân Lý Kháng nói, Ta cùng Gia Ly đứng bên ngoài điện cũng đã nhìn thấy ngươi đang cười mà, còn nói không mơ thấy cái gì? Lý mộ xấu hổ cười nói, Ta mơ thấy nương tử nhà ta. Sắc mặt của Chu Vũ không biết sao đỏ lên, rất nhanh khôi phục bình thường nói: "Ở trong cung trường nhạc buồn chán phát ngẹn, cung trẫm đi ngự qua viên một chút đi. Ali, Mai Dệ, các ngươi lưu lại dọn dẹp nơi này một chút." Lý Mộ đứng lên nói: "Tuân chỉ." Thượng Quan Ly vừa sửa sang lại bàn ngữ, vừa hít sâu mấy hơi hỏi: "Nơi này rất là ngột ngạt sao? Hơn nữa bệ hạ vừa mới từ ngự qua viên trở về mà." Mai Đại Nhân liếc nàng một cái nói, nắm thời gian mà làm việc đi, lấy đâu ra nhiều vấn đề giấy. Ngự qua diền chu Vũ đi tới phía trước, tâm tình rất là không tệ, trên mặt luôn mang theo một nụ cười. Lý Mộ đi theo phía sau nàng, khỏe miệng cũng lộ ra mỉm cười, như có như không. Nội phủ tì, Thượng Quang Ly và Mai Đại Nhân đều ôm một cái hộp quân hương thượng đẳng đi ra ngoài. Thượng quan Ly nghi hoặc nói, kỳ quái, Bệ hạ từ khi nào mà thích dùng quân hương rồi Nàng trước kia không phải là rất chán ghét Cái thứ này sao Nàng nói cái loại hương thơm này Làm cho người ta ngửi vào Khó có thể tập trung tinh thần buồn ngủ Mai đại nhân nhúng dạy nói Kỳ quái không chỉ một mình bệ hạ đâu Lý mộ đã mang cung trường nhạc Biến thành cái chỗ ngủ của hắn rồi Mỗi ngày sổ con không có xem mấy phần Ít nhất phải nằm úp sắp Ở đó ngủ hai canh giờ Xem ra nữ nhân ở trong triều quá nhiều Cũng không phải là tất cả đều là một chuyện tốt Cung trường nhạc Mấy cái lò quân hương lượng lờ Ngao sưng tâm Tựa vào trên cột ngủ gà ngủ gật Khỏe môi nhớt lên một tia trong suốt Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc Kết cục Làm vật cử cho người ta Hoàn toàn không giống với nàng tưởng tượng Nàng nghĩ đến về sau Nàng cần mỗi ngày bị người ta cử đi Giải nắng dầm mưa Đi sớm về tối Không ngờ cuộc sống làm vật cưỡi chính lợi trong cung điện vừa lớn vừa xa hoa, mỗi ngày không có chuyện gì làm chỉ chờ ba bữa cơm sáng trưa tối. Nơi này có dù số món ngon không có giống Long Cung trừ tôm hùm chính là cả nàng đã sớm ăn ấy rồi. Đối diện ngao sương tâm lý mộ nằm úp sát ở trên bàn tiếp tục dệt mộng cảnh của hắn. Có nữ hoàng ở bên ngoài nhìn trộm hắn trong mơ không có dám xuất hiện hình ảnh người lớn gì nhưng ngẫu nhiên nắm tay ôm một cái vẫn là có thể mà. Tuy trong hiện thực, quan hệ với nữ hoàng chưa tiến một bước phát triển, nhưng mình lâu dài thế này, chung quy có thể hòa tan cái phòng tuyến trong lòng của nàng. Trên ghế rộng, Chu Vũ cầm ngược một quyển sách, nội dung trên sách không phải là văn tự, mà là một hình ảnh động, đã bị nàng dùng sách chè giấu, chỉ có một mình nàng có thể nhìn thấy. Trong hình ảnh, trên mặt cỏ được mở ra bên bờ hồ, Lý Mộ đang trồng rau. Trong giường qua cách đó không xa, một chú vũ khác tay cầm kéo, tu bổ cành qua. chu vũ dựa vào trên ghế rộng, cả khuôn mặt đều dấu sao trang sách. Trên mặt hiện ra một nét khá khao. Đây chính là cuộc sống nàng đã khá khao, chẳng lẽ đây là lý mộ quy hoạch đối với tương lai sao? Trong lòng của nàng, bỗng nhiên hiện ra một cái khả năng. Nếu lý mộ giáp mặt hướng nàng nói rõ tâm tư, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng từ trước đến giờ chưa từng trải qua cái loại chuyện này, chỉ thử nghĩ một chút thôi, nàng đã có một chút không biết phải làm sao rồi. Mấy ngày nay, vô số lần ảo tưởng, nếu mà thật sự có một ngày như vậy, họ có thể bày tỏ tâm ý với nhau, ngày sau lại sẽ lấy phương thức thế nào ở chung đấy. Thời điểm trong lòng của nàng vừa khẩn trương, vừa chờ mong. Lý mộ từ trên bàn bò dậy, nhìn về phía chu vũ, nàng lập tức buông quyển sách trên tay xuống vô dàng đứng lời nói trầm một mình đi ngự qua viên giải sầu ai cũng không được đi theo Lý Mộ đương nhiên biết ai cũng không được đi theo chính là bảo hắn đừng đi theo nữ hoàng cũng đúng là đối đại cảm tình do dự lề mề không có dứt khoát quả quyết chút nào hắn cũng đã ám chỉ trong mơ rõ ràng như vậy rồi nàng vẫn còn giả bộ hồ đồ đến cùng nàng là nữ hoàng cái loại chuyện này chẳng lẽ để cho hắn mở miệng trước sao Ngao nhượng, có câu nói rất đúng, thích thì cướp đi, cướp mới có cơ hội. Câu này nữ hoàng hiển nhiên chưa có nghe được. Nhưng mà loại chuyện này, á cấp cũng không có dội đâu. Lý mộ tính sinh nghĩ vài ngày, trước là đo nàng thử xem, xem nàng đến lúc đó có dội hay không. Tiến công, chiếm đóng nữ hoàng không có dội, sự tình trong nhà mới là phiền toái. Hắn đã liên tiếp ngủ thư phòng vài ngày, làm ba cả lý gia, Liễu Hàm Yên rất bất mạng đối với tiếng hồ của dân chúng. Lý Mộ mỗi lần muốn vỗ nàng đều đã bị nàng từ chối ngoài cửa rồi. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Ngay tại cái thời điểm Lý Mộ suy nghĩ chuyện này, ở Lý Phủ, Lý Thành nói với Liễu Hàm Yên Tỷ tỷ, cơn tức giận tan gần hết rồi, buổi tối chẳng lẽ để tụi tính hắn ngủ thư phòng sao? Liễu Hàm Yên liếc điệu bạch một cái thẳng nhiên nói Ta thấy hắn ngủ thư phòng, rất là thoải mái, có thể đã ngủ vui đến quên cả trời đất luôn. Hôm nay, nếu mà hắn không chủ động tới đây, hắn này cứ ngủ thư phòng mãi đi. Tiểu Bạch đang luyện tập pháp thuật cái lỗ tài giật giật, lặng lẽ chuột ra ngoài. Không bao lâu, trong cung trường nhạc, Lý Mộ kinh hỷ hỏi, nàng thật sự nói vậy sao? Tiểu Bạch gần đầu nói, Ân công, buổi tối hôm nay vẫn ngoan an ngoãn đi tìm liệu tỷ tỷ, Bằng không, ngươi tháng này phải ngủ thư phòng luôn đó. Lý mộ ôm lấy nàng xoay một dòng nói, Tiểu Bạch ngoan ngươi về sau cứ nằm dùng bên cạnh các nàng, có tin tức gì lập tức hướng ta báo cáo. Tiểu Bạch mỉm cười nói, Yên tâm, ta dĩ diễn đứng về phía ân công mà. Chỉ có lúc cúi đầu, trong mắt nàng mới hiện lên một tia mất mát. Thật ra, nàng càng thích ân công ngủ thư phòng hơn, bởi vì chỉ có thời điểm hắn ngủ thư phòng, Mới là hoàn toàn thuộc về nàng Chương 875 Thái thượng trưởng lão ban đêm Lý mộ đẩy cửa phòng của Liễu Hàm Yên Nàng đang đọc sách Liết Lý mộ một cái hỏi Như thế nào hôm nay rốt cuộc Bỏ được cái giường thư phòng sao Lý mộ ngồi bên giường của nàng nói Giường thư phòng quá cứng à Vẫn là ngủ ở chỗ này thoải mái hơn Liễu Hàm Yên nói Giường thư phòng tuy là cứng rắn Nhưng mà thân thể của tiểu bạch mềm mại nha Lý mộ ôm nàng nói, đừng có tức giận mà, đó đều là dân chúng nói linh tinh thôi. Ta không có khả năng bỏ lại các nàng đi làm hoàng hậu của bệ hạ đâu. Cho dù ta có đồng ý, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý. Chuyện này nàng muốn trách thì trách ta đi, đừng có trách bệ hạ. Liễu Hàm Yên lườm hắn nói, bệ hạ ngay cả đế khí quý gia như vậy cũng tính cho chúng ta. Ta vì sao phải trách bệ hạ? Đều tại chàng thôi, thưa Diệp ta không có mặt. Hải Hòa ngắt gõ khắp nơi, ngay cả bề hạ cũng mắc bẫy của chàng, còn có con hồ ly kia ở yêu quốc, hai cái đứa cháu gái kia nữa, rồi cái vị tu tỷ tỷ kia, sao rất lâu rồi, vẫn chưa có thấy chàng đề cập vậy. À mà đúng rồi, còn có con rồng kia, chàng mang về nữa. Lý mộ khó chịu nói, nàng đây là du hãm ta rồi, ta cùng xưng tâm, có thể có chuyện gì, ta thề giới trời giữa chúng ta rất trong sạch, chưa hề xảy ra cái chuyện gì cả. Vậy người khác đâu? Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ cả giận nói chàng đúng là chầm chờ mà Nàng cắn một phát ở ngực của Lý Mộ Bổ nhào hắn ngã xuống giường Không bao lâu, ảnh nến ở trong phòng kịch liệt lay động Cuối cùng tắt ngắm Hôm sau, buổi trưa Trong cung trường nhạc Chú Vũ ngồi trên ghế rộng ánh mắt đã không biết hướng về phía ngoài bao nhiêu lần Rốt cuộc nhịn không được khỏi Lý Mộ ngày hôm qua lúc rời khỏi có nói gì không? Mai Đại Nhân nói, không có, nhưng mà hắn bây giờ còn chưa tới, buổi sáng hắn không có đến đây rồi. chu Vũ đứng lên, tính đi Lý vũ rất nhanh lại ngồi xuống. Bởi vì cái chuyện xảy ra lần trước, ở đầu đường của thành Đô, nàng cũng không biết đối mặt Liễu Hàm Yên như thế nào. Tự hỏi mãi, vẫn là từ bỏ dự định đến Lý Phủ. Lý Phủ, Lý Mộ, thẳng cho đến lúc mặt trời lên cao mới rời khỏi giường. Thật ra, hắn tính ngủ thêm một lúc, nhưng mà pháp khí truyền âm không ngừng chấn động, khiến choắn không thể không rời dường. vốn tưởng là tính tâm gọi tới, sau khi mà tìm được ngọn nguồn mới phát hiện, lần này là pháp khí truyền âm, phù lục phái, là quyền chân tử dùng để liên lạc giảng Lý mộ đưa vào pháp lực hỏi, sư huynh, chuyện gì? Trong pháp khí, thanh năm của quyền chân tử có một chút nặng nề nói, sư đệ, ngươi cần phải lập tức trở về tổ định một chuyến đi, Nhớ rõ Mang Thanh Nhi Và Liễu Hàm Yên Sư Điệt cùng đi theo Lý Mộ Chưa bao giờ thấy quyền cơ tử Giọng điệu nghiêm nghị như thế Nghe vậy nghiêm túc hẳn lên hỏi Sư huynh đã xảy ra cái chuyện gì Quyền cơ tử nói ngắn gọn Hai vị sư thúc sắp hết tuổi thọ Đã về tới tổ đình rồi Quyền cơ tử nói một câu ngắn ngủ Truyền ra rất nhiều tin tức Lý Mộ trầm giọng nói Ta biết rồi chúng ta lập tức xuất phát Sau khi mà thu hồi pháp khí truyền âm, lý mộ sắc mặt phức tạp, khẽ thở dài. Từ sau khi mà Ngọc Chân Tử tấn thăng cảnh giới thứ bảy, phù lục phái ngắn mũi có được bốn vị cường giả cạnh giới thứ bảy, hai vị thái thượng trưởng lão trong đó, mấy chục năm trước, đã rời khỏi tâm môn luôn dân du ở bên ngoài, tìm kiếm cơ duyên để đột phá. Xem ra, những ngày qua, bọn họ chưa có tìm được một tia cơ duyên rồi. Làm đệ tử của phù lục phái, Lý Mộ nói rõ tình huống với Niễu Hàm Yên Lý Thành Ba người không trì quản Lập tức mang theo chung linh Khởi hành rời khỏi Bắc quận Bạch Dân Sơn Tổ Đình phù đục phái Trong đạo cung đỉnh núi cao nhất Bao gồm trưởng giáo ở bên trong Trưởng lão các đỉnh núi tề tự Trên mặt khó che giấu sự nặng nề Quyền chân tử Trầm mặt một lát hỏi Không có biện pháp khác sao Tổ Đình chẳng lẽ tài liệu Một cái tấm thiên cơ phù cũng không có gom được trưởng giáo quyền cơ tử lắc đầu nói một phần tài liệu duy nhất luyện chế ra thiên cơ phù đã dùng trên người có phù đạo tử sư thúc rồi đang hạ phong thủ tòa đang dương tử nghị nghị nói ta đi đang định phái bọn họ không có thiếu linh dược dùng phù lục đổi với bọn họ có lẽ có thể gom ra hai phần quyền cơ tử tiếp tục lắc đầu nói ta đã hỏi vô trần sư tỷ rồi đang định phái nửa tháng trước luyện chế hai cái lô đang dược quan trọng đã thất bại kháng hiểm linh dược tương tự, hơn nữa hai cái vị sư thúc tự biết tấn thăng vô vọng, cũng không có muốn lãng phí tài liệu đâu. Hắn vừa dứt lời, không khí trong điện liền yên lặng xuống thật lâu. Hai vị thái thượng trưởng lão ngã xuống, đối với phu lục phái mà nói đã kích không thể nghi ngờ cực lớn, sẽ làm cho thực lực của môn phái tổn hao to lớn. Đối với các vị trưởng lão ở đây mà nói, trong lòng cũng gặp một đả kích nặng nề. Cả cuộc đời tu hành cầu là trường sinh nhưng mà cuối cùng vẫn tránh không được bụi về bụi đất về đất hai vị thái thượng trưởng lão há không phải là tương lai của bọn họ sao lúc này ba bóng người từ ngoài điện vội vàng đi vào quyền cơ tử nhìn lý mộ liễu hàm yên nói các ngươi đến đây hai vị sư thúc trước khi mà ngã xuống muốn gặp các ngươi một lần lý mộ lập tức hỏi không có thể dùng thiên cơ phù kéo dài một chút sao quyền cơ tử lắc đầu nói không đủ tài liệu húnh hồ thiên cơ phù đối với cạnh giới thứ sáu có tác dụng lớn nhưng mà lấy tu di của hai vị sư thúc nhiều nhất kéo dài tuổi thọ cho bọn họ 3 năm hai vị sư thúc không có muốn lãng phí tài nguyên đối với tu hành giả cạnh giới thứ bảy mà nói rất có khả năng một lần bế quan không chỉ hai năm hai năm nhảy mắt là qua để lúc đó bọn họ vẫn tránh không được kết cục ngã xuống lý mậu nói Tài liệu ta có thể nghĩ cách, có thể kéo dài 3 năm, tính 3 năm. Không cần. Hai bóng người từ ngoài điện nhẹ nhàng đi vào. Hai lão giả áo gai nhìn ba người bọn họ, mắt lộ ra một nét vui mừng nói. Không sai, chúng ta hai cái lão già này tuy rất nhanh sẽ chết, nhưng mà phù lột phái vẫn có tương lai. Nhìn hai vị lão giả thủ tọa các đỉnh núi nhào nhào chấp tay, sự thúc. Đây là lần đầu tiên Lý Mộ nhìn thấy hai vị Thái Thượng trưởng Lão Phù lục phái. Khí tức trên người của bọn họ cũng không mạnh, nhìn qua như là một người già sắp vào quan tài vậy. Duy chỉ có đôi mắt trong suốt vô cùng, không có thấy chút đục ngầu nào, nào. Ba người Lý Mộ cuối cùng chấp tay hành lễ, ra mắt sư thúc. Lão giả bên trái nhìn Lý Mộ, một nét khen ngợi càng đậm nói. Từ xưa đến nay, người theo con đường niệm lực, không ai không là người mang nghị lực to lớn phu đạo tử sư đệ thật ra thu một đệ tử tốt rồi. Tương lai trăm năm, phu lục phái phải trông vào các ngươi đó. Chương 876 Thái Thượng Trưởng Lão Lý Mộ hỏi, hai vị sư thúc tuổi thọ còn có mấy năm? Quyền cơ tử thở dài một tiếng nói, Thiên Dương Tử Sư Thúc và Thiên Thành Tử Sư Thúc là huynh đệ cùng một mẹ, tuổi thọ tiếp cận ba giáp, hôm nay chỉ còn có hai năm. Lý Mộ nói, 2 năm cộng 3 năm đó là 5 năm. 5 năm. Năm, năm trước ta còn chưa từng tu hành, bây giờ cách cạnh giới thứ sáu không chỉ có một bước, nói không chừng trong 5 năm, năm này hai vị sư thúc còn có khả năng thăng cấp. Thiền Dương Tử cười cười, tu vi của hai người chúng ta bản thân rõ ràng nhất, nói cho chúng ta, 5 năm, năm, cho dù chúng ta 50 năm, năm nữa cũng không có chạm đến ngưỡng cửa hợp đào cảnh, phóng mắt ra Tổ Châu có thể ở lúc còn sống có hy vọng thăng cấp cảnh giới này chỉ của nữ hoàng đại chu thôi. Ánh mắt của lão nhìn lý mộ cùng với các thủ tọa nói bà giáp một năm hai người lão phu đã sống đủ rồi hai năm kế tiếp lão phu sẽ mang phù đạo cùng tu hành cảm ngộ suốt đời ghi lại để cho hậu nhân tu di qua chúng ta có thể cho hai vị đệ tử tạo qua cảnh thăng cấp đồng quyền thi thể qua chúng ta các ngươi cũng có thể luyện chế thành thi tăng cường thực lực môn phái, đề phòng ma đạo xâm nhập. Ở một mảng trầm mặt của mọi người, hai người nhẹ nhàng rời đi. Không bao lâu, quyền cơ tử mang Lý Mộ gọi một mình vào cái chỗ thiên điện. Sau đó nói với hắn, hai vị sư thúc, một khi mình ngã xuống, thực lực môn phái sẽ giảm mạnh. Ma đạo không có bỏ qua cơ hội như vậy đâu. Mấy trăm năm qua, ma đạo mấy lần tấn công Bạch Dân Sơn, chính là vì nguyên nhân này. Lý Mộ mang chung linh, Từ trong yêu hoàng không gian dịch chuyển ra, sau đó dường tai, chuông đạo thu nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nói với quyền cơ tử, chung linh đã biến quá, ta để lại cái thân chuông ở Bạch Văn Sơn cũng đủ ứng đối với ma đạo rồi. Nếu ma đạo thật sự dị động, triều đinh đại chu cũng sẽ không có đứng nhìn đâu. Quyền cơ tử lắc đầu nói, hai vị sư thúc tuổi thọ còn có hai năm, chuông đạo sư đệ giữ lại mà phòng thân đi. An toàn của ngươi càng thêm quan trọng, ta lần này triệu các ngươi về núi, thật ra có một chuyện quan trọng khác. Hắn nhìn Lý Mộ nói, dựa theo lệ thường trước đây, trưởng bối môn phái trước khi ngã xuống sẽ mang tu di suốt đời truyền cho một đệ tử hạt tâm. Tu di của hai vị sư thúc có thể cho hai đệ tử cảnh giới thứ năm thăng cấp cảnh giới thứ sáu. Ý tứ của bọn họ là ở ngươi cùng hai vị sư điệt chọn hai người, ý ngươi thế nào? Đối với một môn phái lớn mà nói, đây cũng là một hạng truyền thừa rất quan trọng. Cường giả môn phái trước khi mất, mang tất cả để lại cho hậu bối đệ tử, bảo tồn thực lực môn phái trình độ lớn nhất. Cam đoan truyền thừa không có đoạn tuyệt. Lý mộ chưa có trả lời, chỉ là nói. Vẫn là dùng thiên cơ phù kéo dài tuổi thọ của hai vị sư thuốc trước, có thể kéo dài bao lâu thì tính bấy lâu, lỡ đâu trong lúc đó có kỳ tích xảy ra thì sao. Quyền cơ tử thở dài nói, Tài nguyên môn phái đã không đủ vẽ một lá bùa thánh giai rồi. Lý mộ nói, Chuyện tài liệu sư huynh không cần phải lo lắng, Ta sẽ giải quyết. Quyền cơ tử hỏi, Ngươi có thể giải quyết như thế nào? Bùa thánh giai quý giá cỡ nào? Phù luật phái dốc sức cả phái cũng khó gom đủ. Một mình hắn lại có thể so được với phù lục phái sao? Lý mộ lấy ra linh loa, Sau khi mình đưa vào pháp lực, Còn chưa có mở miệng Đầu kia truyền đến tiếng của nữ hoàng Ngươi đi đâu Hai ngày chưa có tới cung trường nhạc Ngay cả đánh tiếng cũng không đánh Lý Mộ nói Tầm môn đã xảy ra một việc gấp Thần mang theo nương tử đến Bạch Dân Sơn chu Vũ hỏi Vậy ngươi chừng nào mới trở về Lý Mộ nói Thần nhất thời chưa có thể xác định Có chuyện thần muốn mời Bệ Hạ hỗ trợ chu Vũ nói Việc gì nói đi Lý Mộ gọn gàng dứt khoát. Tông môn có hai vị thái thượng trưởng lão tuổi thọ đã sắp hết. Thần muốn luyện chế hai cái tấm thiên cơ phù. Hắn còn chưa dứt lời. chu Vũ đã mở miệng nói. Triều đình đại khái chỉ có thể gom đủ tài liệu một tấm thiên cơ phù. trẫm bảo mai vệ lập tức đưa cho người. Nghe xảy ra cái chuyện khẩn cấp. Nữ hoàng nói xong liên trực tiếp cúp Linh Roa. Chuẩn bị tài liệu cho Lý Mộ cần. Bên người của Lý Mộ quyền cơ tử mở miệng nói. Quá thất lễ rồi, bốn tọa còn chưa có cảm tạ nữ hoàng bệ hả mà. Lý mộ khoát tay nói, người một nhà không cần phải cảm tạ. Quyền cơ tử cân nhắc một hồi lâu, cũng chưa có nghĩ ra. Người một nhà, Lý mộ nói là có ý gì đấy. Sau đó nhớ chuyện quan trọng hơn, lại nói. Tông môn còn có một chút phụ dịch, ta sẽ tự mình đi năm tâm còn lại một chuyến. Hẳn là có thể gom đủ tài liệu một tấm thiên cơ phù khác. Lý mộ lắc đầu nói không cần diệt bản thân của chúng ta, không cần xin giúp đỡ người ngoài, hắn lấy ra một món pháp khí sau khi mình đưa vào pháp lực bên trong rất nhanh truyền đến tiếng nói của quyển cơ. Mặt trời mọc từ hướng tây sau, ngươi thế mà chủ động tìm phá. Lý mộ xấu hổ nói: Ta có một việc muốn mời ngươi hỗ trợ, ta cần một ít linh dược thượng đẳng. Quyển cơ thản nhiên nói: là tự ngươi tới lấy đi, hay là ta bảo người đưa tới cho ngươi? Lý Mộ nghị nghị nói, được, ta tự mình đi đấy. Sau khi mà thu hồi pháp khí truyền âm, quyền cơ tử nhìn hắn hỏi, đối diện là, Lý Mộ nói, nữ dương thiên hậu quất. Hắn vừa rồi nói là cái chuyện này không cần xin giúp đỡ từ người ngoài. Quyền cơ tử trầm ngâm một lát, không tin tưởng hỏi, nữ dương của thiên hậu quất là nội nhân của sư đệ sao? Quyền cơ tử suy nghĩ thật lâu, nhìn phía Lý Mộ trình trọng nói, Nếu không, ta sớm một chút thoái dị đi. Sư huynh tin tưởng, dưới sự dẫn ra của người, phù lục phái càng ngày càng tốt hơn. Lý mộ khoác tài nói, ta tà, tu duy còn thấp, không có đủ để thuyết phục mọi người, trưởng giáo vẫn là sư huynh làm trước đi nha. Làm một phần tử của phù lục phái, phù lục phái đối đại hắn không tệ, ngay cả trấn phái chi bảo cũng đã cho hắn rồi. Mặc dù hao phí tài nguyên vô cùng quý trọng, chỉ có thể giúp cho hai vị thái thượng trưởng lão Kéo dài tính mạng 3 năm Lý mộ cũng sẽ không có do dự Tuy hướng nữ hoàng cùng Nguyễn Cơ xin giúp đỡ Có một chút hiềm nghi ăn cơm mềm Nhưng mà nếu nữ hoàng đồng ý Cả người của Lý mộ cũng có thể là của nàng rồi Cũng không có cần so đo nhiều như vậy Về phần Nguyễn Cơ Lý mộ giúp nàng nhiều lần như vậy Bây giờ nàng giúp Lý mộ có một lần Cũng không có tính là quá phận chứ Chương 877 Rượu của Nguyễn Cơ Nữ hoàng nói sau khi mà tài liệu gom đủ, nàng sẽ bảo Mai Đại Nhân đưa tới. Lý mộ vừa rồi không có nghĩ tới, lúc này ý thức được. Hắn cần mượn dùng nguyên thần cảnh giới thứ bảy mới có thể vẽ thánh giai phù lục. Nếu Mai Đại Nhân đưa đồ tới, hắn chẳng phải là lại bị quyền cơ tử nhập vào một lần sau. Dưới tình huống của lựa chọn, hắn đương nhiên hy vọng nhập hắn vẫn là nữ hoàng. Vì thế, Lý mộ lấy ra linh loa, nói cho nữ hoàng, Không cần làm phiền Mai Đại Nhân đi thêm một chuyến, hắn sẽ tự mình trở về thần đô dễ buộc. Trước đó, hắn còn muốn đi yêu quốc một chuyến. Liễu Hàm Yên và Lý Thành tạm thời ở lại tâm môn. Tuy nói nữ hoàng có dự định đế khí sẽ cho các nàng, nhưng mà cũng không phải là mọi người đều có thể giống nữ hoàng. Ở lúc cạnh giới thứ 5 có thể thành công dựa vào đế khí tấn thăng cạnh giới thứ 7. Ở trước nàng, tiêu thị hoàng tộc xuất phát từ bảo hiểm, đều là dùng lượng lớn tài nguyên mang hoàng đế hoặc thái tử mạnh mẽ đẩy lên cảnh giới thứ sáu mới bắt đầu kế thừa để khí Hai vị thái thượng trưởng lão tu vi cảnh giới thứ bảy mênh mong cỡ nào mặc dù là truyền thừa xuống 10 phần không còn được một cũng có thể mang tạo quá cảnh mạnh mẽ đẩy lên động quyền Phù lục phái từ trước đến nay có không ít thủ tọa chính là tấn thần như thế Tuy là hai vị thái thượng trưởng lão Cố ý truyền công cho Liễu Hàm Yên Và Lý Thanh Nhưng mà không đến một khắc cuối cùng Lý Mộ vẫn là tận khả năng của mình Đi làm việc hắn thân là đệ tử phù lục phái Nên làm bắt quận cách yêu quất không xa Mấy canh giờ sau Lý Mộ đã xuất hiện Ở Thiên Hồ Quốc Nguyễn Cơ đã bảo hồ lục Mang linh dược mà Lý Mộ cần chuẩn bị xong rồi Hỏi Lý Mộ Những cái thứ này đủ chưa Không đủ ngươi tự đi trong kho báo mà chọn đi Đủ rồi đủ rồi Lý Mộ dùng tay áo, một đống linh dược này liền biến mất ngay tại chỗ. Hắn nhìn Nguyễn Cơ nói, cảm tạ. Nguyễn Cơ lườm hắn nói, khách khí với ta làm gì? Lý Mộ nói, mấy cái thứ này đối với ta rất quan trọng, may mà có ngươi, ngươi tiếp tục làm việc đi, ta về trước nha. Hắn còn chưa có bay lên, đã bị Nguyễn Cơ nắm cổ tay. Nguyễn Cơ nhíu mày nhìn hắn nói, cầm đồ xong đã muốn đi sao, nào mà có ai như ngươi chứ? Với lại trời đã tối rồi Ngươi không thể ở lại một đêm mới đi sao Lý mộ cẩn thận nghĩ nghĩ Ý thức được hắn như vậy Tựa như không có tốt lắm Cầm cái thứ quan trọng như vậy của người ta Nói một câu cảm ơn bỏ đi Đó là một loại đàn ông tội Lừa thân thể của tiểu cô nương xong Bỏ chạy có khác gì nhau Hắn nhìn sắc trời hoàn toàn đã tối đi Được Ta ngủ một đêm đi Vẫn là phòng hậu cung thuộc riêng về lý mộ Quyển Cơ bảo Hồ Lục đưa đến mấy cái món ăn. Lý mộ vừa lúc cả một ngày chưa quan cái gì. Nhưng mà hắn vừa mới cầm đũa. Linh loa của nữ hoàng chấn động hẳn lên. Lý mộ hướng Nguyễn Cơ làm một động tác im lặng. Sau đó lấy linh loa. Nữ hoàng bên kia hỏi. Ăn cơm chưa? Chỉ là một câu này đã nói lên quan hệ của hai người không thể so với ngày trước. Nữ hoàng trước kia dùng linh loa triệu hồi hắn. Còn luôn tìm một ít cớ. Ví dụ như thương tạo diệt nước Chỉ điểm tu hành các thứ Nàng bây giờ trắng ra như vậy Lấy tính cách của nữ hoàng Ăn cơm chưa Bà cái chữ này Cùng ta nhớ ngươi Có cái gì khác nhau đâu Xem ra hắn tiến công Chiếm đóng đối với nữ hoàng Đã bước đầu có hiệu quả Trên mặt của Lý Mộ Lộ ra mỉm cười nói Đang ăn Nguyễn cơ bỗng nhiên cảm thấy cổ họng đại khái Không thoải mái Che miệng ho khan dài tiếng Thanh năm của nữ hoàng trong linh loa lập tức thay đổi. Ngươi không phải là nói phù lục phái có việc, ngươi dụng trộm đi gặp con hồ ly tinh đó sao? Lý mộ giải thích. Bệ hạ hiểu lầm, thần đến thiên hồ quốc lấy một ít linh dược, làm phù dịch thiên cơ phù, buổi sáng ngày mai đã khởi hành trở về thần đô. Chú Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, cẩm cho còn chưa đủ, còn phải đi tìm con hồ ly đó sao? Nguyễn cơ hư nhẹ một tiếng nói, không khéo, Ta chỗ này cái gì cũng không có, Nhưng mà linh dược thì rất nhiều, Về sao không có linh dược cứ tới tìm ta, Chú Vũ trực tiếp hỏi Lý Mộ, Con hồ ly đó khi nào đi, chậm muốn nói chuyện riêng với người, Nguyễn Cơ không vui nói, Là ngươi quấy rồi chúng ta ăn cơm, Muốn đi cũng là ngươi đi chứ, Lý Mộ nhất thời bị làm khó, Ăn thịt người miệng ngắn, Cầm của người tai mềm, Nữ hoàng cùng với Nguyễn Cơ, Hắn đều cầm lấy rồi, Bây giờ vô luận thiên hướng người nào cũng có lỗi với người kia Hắn buồn đũa nói Bồn ba hai ngày rồi Ta muốn nghỉ ngơi Quyển cơ ngươi về trước đi Bệ hạ cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi Quyển cơ nghe vậy Chỉ có thể rời khỏi nơi này trước Chờ cho nàng đóng cửa rời khỏi Lý mộ mang linh loa lấy ra Nhỏ giọng nói Bệ hạ nàng đã đi rồi chu vũ giọng điệu bất mạng nói trẫm bảo ngươi bớt đi tìm cái con hồ ly đó Nhưng mà ngươi luôn không có dân lời của rẫm ả đối với ngươi không có ý tốt. Lý mộ chỉ có thể nói, bệ hạ yên tâm, thần sẽ cẩn thận mà. Không còn nguyện cơ quấy rầy, hắn về nữ hoàng nói chuyện phím liên tùy ý hẳn lên. Nói tới về sau cùng, quy ẩn điền viên nuôi qua cỏ. Lúc này, lý mộ chưa có chú ý tới. So sánh với lần trước ngủ qua đây, đầu giường hắn đã có thêm một cái giỏ ngọc trai dùng để trang trí mà ở đầu giường tẩm cung của Quyễn Cơ cũng có một cái vỏ ngọc trai giống như đúc. giờ phút này nàng đang ngồi bên giường tập trung tinh thần nghe thanh nằm trong vỏ ngọc trai truyền đến. nhưng mà càng nghe lông mày của nàng liền nhíu càng sâu. Lý Mộ và Chu vũ thế mà đã quyết định về sau cùng nhau trồng qua cỏ. bọn họ rốt cuộc quan hệ gì? chẳng lẽ Chu vũ đã gần quan được ban lộc bằng vào lâu ngày sinh tình chiếm được Lý Mộ trước sao? nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng mệt. Sau khi trong võ ngọc trai không còn truyền đến thanh năm, lập tức một lần nữa hướng tới hậu cung. Lý mộ vừa mới tán gẫu xong với nữ hoàng, tính ăn cơm. quyển cơ đẩy cửa đi vào. Nữ hoàng buổi tối hôm nay hẳn sẽ không có gọi tới nữa. Lý mộ nhìn nàng một cái hỏi: sao? Muốn cùng nhau ăn không? Quyễn cơ ngồi đối diện Lý mộ trầm giọng hỏi: ngươi thành thật nói cho ta biết. Ngươi đối với chu Vũ rốt cuộc là tâm tư gì Lý Mộ suy nghĩ thật lâu, không có tính lừa nàng nói. Cũng chính là tâm tư lâu ngày sinh tịnh. Nguyễn Cơ tức giận nói, Ngươi có xứng với nương tử nhà ngươi không vậy? Lý Mộ nói, nương tử của ta đã đồng ý mà. Cái gì? Nguyễn Cơ nghe mà kinh hãi Liễu Hàm Yên đồng ý chuyện ngươi cùng với chu Vũ. Bộ, bộ nạn điên sao vậy? chương 878 Hôm nay nữ dương không có lên chầu sớm. Lý mộ chưa trả lời. Nguyễn cơ không cần hắn trả lời. Ánh mắt của nàng nhìn thẳng Lý mộ hỏi. Người đối với chu vũ lâu ngày sinh tình. Vậy người đối với ta là cái gì? Người có biết rõ thiên hồ quốc nhất tộc có ân tấn báo. Người còn đối với ta tốt như vậy. Cho ta ân tình cả đời cũng không có hoàn lại được. Ta ở trong lòng người rốt cuộc là vị trí gì? Quyễn Cơ dễ mặt nghiêm túc, Lý Mộ không có thể qua loa giống như trước. Lâu ngày sinh tình, điều kiện tiên quyết là lâu ngày. giữa hắn cùng với Quyễn Cơ cũng không có từng trải qua lâu ngày. Một đoạn thời gian ở chung dài nhất đó là hắn và Tiểu Sà, nàng và Quyễn Cơ đại nhân vô luận Lý Mộ hay là nàng đối với nhau đều không có cảm tình vượt qua cấp trên cấp dưới. Quan hệ hai người bây giờ là Tiểu Sà cùng với Quyễn Cơ đại nhân là quốc sư cùng với nữ vương. Là lục dĩ thiên hồ cùng ân nhân của nàng Thân phận khác nhau đang xen. Ngay cả bản thân của Lý Mộ Không biết hai người là quan hệ gì nữa Nguyễn cơ trong lòng Tự nhiên có địa vị quan trọng Nhưng mà rốt cuộc quan trọng bao nhiêu Cái này không phải là Lý Mộ Dùng từ ngữ có thể nói rõ Lý Mộ đi đến bên người của nàng Nắm tay nàng đặt ở ngực của hắn nói Ta cũng không biết Không bằng tự ngươi cảm thụ đi Đã không có thể dùng lời lẽ miêu tả vậy để chính nàng cảm thụ. tài của Nguyễn Cơ đặt ở ngực của Lý Mộ có thể rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của hắn. Loại cảm xúc này nàng không biết hình dung thế nào. Nàng duy nhất biết là ở trong lòng của Lý Mộ, vị trí của nàng rất quan trọng. Nàng nắm tay của Lý Mộ cũng đặt ở ngực nàng nói, Ngươi cảm thụ một chút đi. Trừ xúc cảm no đủ, Lý Mộ cảm nhận được tình ý đủ để cho hắn bao phủ. Đây là cảm tình của Nguyễn Cơ đổ giãn. Nguyễn Cơ nhìn Lý Mộ nói, Ngươi cũng thích ta, nhưng mà không sâu bằng ta thích ngươi. Nhưng mà không sao, ngày sau ngươi sẽ biết cái tốt của ta. Nàng một lần nữa ngồi xuống, từ trữ vật không gian lấy ra một bầu rượu, đều tự rót cho Lý Mộ cùng nàng một chén nói, Buổi tối hôm nay ta rất là vui vẻ, uống với ta một chén đi. Có ai sẽ từ chối yêu cầu hợp lý của một nữ tử có tình yêu tràn đầy đối với mình? Huống chi chỉ là cùng nàng uống chén rượu loại việc này quá nhỏ? Lý mộ bưng chén rượu, khi mà đưa đến bên miệng lại do dự trong một cái chớp mắt. Lấy phong cách làm việc của Nguyễn Cơ, Lý Mộ không xác định trong rượu này có thêm cái gì không? Nguyễn Cơ nhìn ra vẻ mặt biến quá nhỏ bé của hắn, biểu môi nói, Sao? Sợ ta hạ độc sao? Nàng mang rượu trong chén của mình uống cạn Sau đó úp ngược miệng chén Không có một giọt rượu nào chảy ra Lý mộ không có nói thêm nữa ngửa đầu uống một hơi cạn sạch Kỳ quái Rượu này sao mà không có một chút dị rượu Ngược lại rất là ngọt ngào Chẳng lẽ là loại rượu mới Của yêu quốc sao Lúc này ánh mắt của uyển Cơ Nhìn phía Lý mộ nói Ngay từ đầu ta rất chán ghét người Ta lớn như vậy rồi Còn chưa từng chịu cái loại ức hiếp này Ta bảo phụ thân treo dạy thưởng ngươi Thề là phải mang quốc nhục chịu Ở trên người ngươi Mà trả lại gấp trăm ngàn lần Lý mộ giải thích Lần đó là ngươi triêu chọc ta trước mà Còn cái lần đó Bạch đế động phủ thì sao Quyển cờ hít thật sâu tiếp tục nói Ngươi là một đại nam nhân Mang theo người đạo môn lục tông Bắt nạt ta một nữ tử Đoạt nhiều thứ như vậy Còn trộm đi yêu hoàng thiên thư Lý Mộ nói, khi đó chúng ta vẫn là kẻ địch. Ta đối với kẻ địch, đương nhiên không có nhân từ Về sao ta không phải là mang thiên thư trả lại cho ngươi sao? Quyển cơ không để ý Lý Mộ, chỉ để ý việc của mình tự nói. Về sau phụ thân cùng ca ca gặp chuyện, ta cùng hồ lục bọn họ bị đủ giết, lại là ngươi cứu giúp chúng ta, giúp ta giết bạch quyền, đoạt lại thiên hộ quốc chống lại ma tông cùng với thiên lang tộc công kích. Khi đó ta đã biết rồi. Trừ mang chính ta cho ngươi, cả đời này ta không trả nổi ân tình của ngươi rồi. Lý Mộ cảm thấy có một chút, lưỡi khô, miệng khô. Không phải vì Nguyễn Cơ bỗng nhiên thổ lộ mà hắn thật sự có một chút khác, hơn nữa cả người khô nóng. Hắn lại rót một chén rượu, sau khi mà dùng pháp lực ướp lạnh, ngửa đầu uống một hơi càng sạch. Hy vọng có thể khiến cho mình tỉnh táo một chút. Nguyễn Cơ còn đang lãm nhảm, nói xong cởi áo ngắn bên ngoài của mình. Còn nhìn Lý Mộ một cái nói Người mặc nhiều như vậy Không có thấy nóng sao Thiên Hồ Quốc ở trong dãy núi Nhiệt độ thích hợp Lấy tu vi của Lý Mộ cùng Nguyễn Cơ Đã sớm nóng lạnh bất xâm Sao có khả năng có cảm giác được nóng chứ Hẳn nháy mắt đã ý thức được vấn đề Chỉ vào cái bầu rượu kia Nói với Nguyễn Cơ Rượu này Nguyễn Cơ mắt liêm diêm mơ màng nhìn hắn Hỏi ngược lại Rượu nào nơi nào có rượu Lý mộ ngạc nhiên nói, trong cái bầu này, quyển cơ sắc mặt ứng hồng, hạ giọng nói, là hợp quan thủy của hồ tộc chúng ta, là thiên hồ nhất tộc, đêm hôm thành thần mới uống. Ngươi mỗi lần đến, rất nhanh lại đi, ta làm sao có thời giờ cùng ngươi lâu ngày sinh tình, chỉ có thể dùng biện pháp như vậy thôi. Trong lòng của Lý mộ cả kinh, cúi đầu mặt niệm, tâm nhược băng thành thiên pháp bất kinh, tâm nhược băng thanh, tâm nhược băng thành sau khi mình niệm thành tâm quyết rất nhanh tâm quán đã tỉnh lại thân thể vẫn khô nóng khó chịu quyết này tỉnh tâm kỳ diệu tỉnh thân không có một chút tác dụng loại khô nóng cùng dục vọng này đến từ chỗ sâu trong thân thể của hắn quyển cơ cởi lớp quần áo thứ hai chậm rãi đi về phía lý mộ hỏi ngươi cũng đã thích ta vì sao phải phản kháng lý mộ thủ dựng bản tâm Nghiến rằng nói cảm tình là cần phải bồi dưỡng chứ Nguyễn cơ đưa tay nhẹ nhàng đặt lên ngực của hắn nói, Ngày sau bồ dưỡng cũng đâu có muộn. Lý mộ dẫn pháp lực chống lại dục vọng của đại lòng. Nguyễn cơ nhìn hắn một lát mới nói, Quên nhắc nhở ngươi, ngươi càng dùng pháp lực phản kháng, Dược lực trong thân thể của ngươi, hòa tan càng nhanh. Ngươi bây giờ cảm thụ một chút, Có phải là ngay cả thân thể cũng mềm nhũng rồi không? Pháp lực của nàng mạnh mẽ hơn lý mộ, Bố nhào ngã hắn trên giường kẻ cắn dính tài của hắn thành nằm vô cùng mị hoặc người cứ theo ta đi trong hoàng cung trên nóc điện nào đó hồ lục lẩm bẩm quyển cơ đại nhân hắn là sẽ thành công rồi đó là hợp quan đan dưới thượng tam cảnh không ai có thể chống lại hồ cửu không có nói gì một bàn tay cầm lấy giò rượu uống một hơi cạn sạch có người vui mừng có người sầu tối nay ngày đại hỷ của quyển cơ đại nhân tối nay